chương năm trăm hai mươi lăm nghiệm lực khắc đạn tháo nghe ngươi nói cái kia mắt hưng thực lực nếu quả như thật mạnh như vậy nói những thứ này hải quái hẳn là giết không được bọn họ uza vins nói rằng không sao hải quái bất quá là ngăn cản bọn họ thuận tiện phá hư thuyền con của bọn họ đem bọn họ vây ở trên đảo một bước quân cờ mà thôi nói thật ra ta cũng không còn nghĩ đến sự tiến triển của tình hình sẽ thuận lợi như vậy theo ta điều tra bạ tổ lờ mẹ c ụ mạ cùng quan hệ của bọn họ thực sự không thế nào tốt bọn họ biết rõ là bấy dập thế mà lại còn leo lên hòn đảo này thật là làm cho ta có chút khó hiểu Kẹt lệ nói rằng những thứ này hải tặc là cái gì ý tưởng đối với chúng ta mà nói không trọng yếu đối với chúng ta mà nói quá lời muốn này đây tuyệt đối chính nghĩa danh tướng bọn họ bắt hoặc là tiêu diệt u dạ vins trầm giọng nói phải chuẩn tựa n g ê cạch lệ gật đầu chờ hải vương bảy hai linh loại bị bọn họ giải quyết hết sau đó lập tức tiến hành không khác biệt đã kích cho đến hòn đảo này hoàn toàn bị thiêu hủy mới thôi đáng tiếc chúng ta vận dụng mặc dù là vượt ra khỏi hải quân thuyền tầng thứ hải quân chiến hạm nhưng so với bụt thở cồn cấp bậc chiến hạm ở hỏa lực bên trên cuối cùng là kém không ít muốn triệt để thiêu hủy hòn đảo này cũng cần chút thời gian cách lệ dùng chân bước lên bong tàu chất lượng không đủ dùng số lượng bù đắp là được u dạ vin sánh mắt nhìn về phía tả hữu hai bên hải quân thuyền mặc dù lớn phá vi lực hỏa lực cũng không sánh nổi hắn chiến hạm nhưng có hai chiếc đại hình hải quân thuyền hỏa lực tương trợ không thể nghi ngờ cũng là một cỗ trợ lực thuyền làm sao vậy sủ nạ trong mắt lóe lên một k i a lo lắng trước có hải quái sau có hải quân nếu như ác ma chiến hạm bị hủy cái này có thể không phải một chuyện tốt trên cơ bản bị hủy hơn phân nửa dịch thần sắc mặt hờ hững ở mấy trăm thước hải quái dưới sự công kích chỉ là vẫn duy trì phổ thông thuyền hải tặc hình thái ác ma chiến hạm có thể không bị hủy diệt mới là lạ nói như vậy thì phiền toái mỹ hạt nghe xong lời này thần sắc bình tĩnh rất so sánh với những thứ này vẫn là chém rất những thứ này hải quái rồi hay nói nếu không chúng ta vẫn bị che ở nơi đây cũng là một cái phiền phức xoẹt đối mặt ra dạy thị thô hải quái thân là kiếm sĩ mỹ hạt đối với bọn nó lực sát thương không thể nghi ngờ là lớn nhất mơ cạ rủ dạ tâm niệm vừa động một cố niệm lực hình thành đao kiếm hình hình thái trùng kích ở hải quái trong mắt nhất thời để một đầu hải quái phát điên lên tới mị hạt phi thân một đao nhất thời đưa hắn đầu bổ xuống dù nạ cùng dịch thần vạm vỡ nhất hai người đạp lộn mèo một đầu hải quái sau đó trực tiếp hướng hải quái não bộ một trận quần đầu đánh hải quái hoa hoa hét thảm lên trong khoảng thời gian ngắn tới hải quái dù sao không nhiều lắm cũng chính là có vài m à thôi rất nhanh thì bị bọn họ giải quyết rớt những người này lực lượng quả thật là đáng sợ sinh mệnh lực cũng ngoan cường nếu như không phải thời gian khẩn cấp lời nói hẳn là mang một điểm trở về trên thuyền nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không dùng làm thuốc bất kể là dùng để làm dược thiện vẫn là tắm thuốc đều là tốt tuyệt đối so với khởi lục trên đất hổ cốt đợi một chút cũng muốn giỏi hơn nhiều lắm dù nạ nhìn khắp nơi đều có hải quái tiên huyết cùng thi thể cũng có thể đi những sinh vật này hình thể khổng lồ khí huyết kinh người nếu như dùng để ngao chế d ư ợ c tắm dược thiện cũng không tệ dịch thần tán đồng gật đầu lúc rảnh rỗi chúng ta xuống biển chóc một cái tới nghiên cứu một chút e rằng dùng để rèn luyện thân thể so với mua được dược liệu chân quý trợ giúp còn lớn hơn hai người các ngươi ngu ngốc còn ở nơi này thảo luận cái gì đi mau a m ỉ hạt nhức đầu xoa xoa mi tâm lúc này là lúc nào rồi còn có tâm tình nghiên cứu những thứ này Ngậy, được rồi dịch thần có chút ngượng ngùng có thể không phải các lộ h chưa bọn họ chạy hơn mười khoả đạn pháo liền bay tới so với mới vừa hỏa lực cường đại rồi rất nhiều bọn họ muốn triệt để thiêu hủy hòn đảo này mỹ hạt tuy là có thể phóng thích chạm kích nhưng hắn phóng thích chạm kích số lần tuyệt đối không đủ người khác đạn pháo nhiều lại như thế phóng thích đi xuống thể lực cũng bị mất đương động những thứ này vọt tới bên bờ lại nói dịch thần bộ pháp như điện pham l à tới gần đạn pháo không phải là bị cả rủ dạ trước giờ nhưng bay ra ngoài chính là bị mỹ h ạ t chặt đứt tốc độ của bọn họ không bị ảnh hưởng chút nào toàn lực sông ki a phía dưới rất nhanh thì đi tới bên bờ đoạn nhận một đạo mắt trần có thể thấy lam sắc c h ả m kích phá vỡ đại hải chém về phía dịch thần đám người phất hiểu mỹ h ạ t bước ra một bước một kích lục sắc c h ả m kích chẳng những phá khai rồi lam sắc c h ả m kích còn chém thẳng vào trước mắt hải quân chiến hạm các ngươi là đừng nghĩ đi kẹt lệ cơ đ a o một đơ xem ra vẫn là xem thường tốc độ của các n g ư ờ i chúng ta hỏa lực còn làm không được thời gian ngắn ngủi thiêu hủy toàn bộ đảo nhỏ nhưng các n g ư ờ i giống nhau không đi được từng hàng đại pháo cùng đứng ở hải quân trên chiến hạm binh sĩ giơ súng lên nhánh nhắm ngay dịch thần đám người phía sau trực tiếp nổ súng chớ xem thường chúng ta cạ rủ dạ hai cánh tay mở ra vô hình niệm lực buông thả ra đến phàm là tiếp cận bọn họ đạn pháo viên đạn tốc độ nhất thời hạ sau đó động lại giữa không trung một lần nữa bị quăng trở về cái gì u dạ vins trong lòng cả kinh cái kia cả dù giã lại có như vậy năng lực thảo nào bọn họ có thể ở súng cối h oanh tạc hạ nhanh như vậy vọt tới bên bờ nguyên lai、like、là bởi vì này một loại năng lực xem ra trừ phi là b u ộ t tở cồn cấp bậc hỏa lực nếu không chỉ bằng vào cái này một con thuyền chiến hạm hỏa lực đối với bọn họ là vô dụng tính là ít một cái m ô n khác c á c lệ sắc mặt hơi khó coi bất quá cũng không còn quan hệ phá hủy bọn họ ác ma chiến hạm bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở trên biển khơi đừng phớt lờ ta nhớ được cái kia dịch thần có để đội thuyền phục hồi như cũ năng lực hiện tại chỉ có thể cải biến chiến đấu kế hoạch vốn tưởng rằng có thể đem bọn họ vây ở trên đảo dụng pháo hỏa trước đem bọn họ đánh trọng thương chúng ta lại tiến lên thu thập bọn họ có thể hiện tại chỉ có thể trước sông tới tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp cận đại hải đem bọn họ vây năm bày rết ở chỗ này u dạ vins vung tay lên vốn là tiếp cận đảo nhỏ hải quân chiến hạm lập tức sử dụng qua đi vì pho n NG ê ngư a dịch thần đám người tiếp cận đại hải ưu dạ vins càng là trợn lách người vọt tới dịch thần trước mặt rút ra một thanh đại đao chém tới có thể ở không trung ngự lực thật là tinh diệu thể kỹ năng xù nạ ánh mắt sáng lên dịch thần đây chính là ngươi nói hải quân lục thức chính giữa nguyện bộ đi cứ nhiên có thể lấy đơn thuần thân thể lực lượng làm được vọt lên mà đi thật là lợi hại thể kỹ năng a ngươi cũng biết lục thức u g i a vins bén nhọn quét mắt dịch thần xem ra ngươi biết đồ đạc thật vẫn không ít cả dù ra lập tức dùng niệm lực c h ó i buộc chặt u g i a vins dịch thần không nói hai lời một quyền đập tới